Nên Hà Phương ngủ suốt Cô đeo tai nghe, co mình trên ghế Lắng nghe giai điệu mấy bài hát thập niên 90 Cứ thế đến khi thiếp đi Lại mơ thấy rất nhiều giấc mơ hỗn độn. Hà Phương cũng chẳng rõ Mình đã hồi tưởng đến những chuyện gì Chỉ biết khi tiếp viên hàng không đánh thức cô dậy Có thể cô vẫn không ngừng run lên Tiếp viên hàng không Nhìn gương mặt tái mét đẫm mồ hôi của cô Lo lắng hỏi Quý khách, quý khách không sao chứ Hà Phương nhìn tiếp viên một lúc Định thần lại rồi mới đáp Không sao Hình như chị bị sốt rồi Em vẫn thấy mặt chị đỏ lắm Vã nhiều mồ hôi nữa Cô tiếp viên xinh đẹp ân cần hỏi Han Chị có muốn gặp nhiệt độ không Hà Phương định nói không cần Nhưng cả người dã rời mệt mỏi Lại sợ không chủ được đến khi hạ cánh Lỡ chết trên máy bay Thì lại phiền phức cho phi hành đoàn Thế nên gật đầu Kết quả cô sốt 40 độ 2 Da thịt nóng bừng Đầu nặng đến mức không thể mở mắt nổi nữa Cô tiếp viên xinh đẹp kia tròn xe mắt nhìn kẹp nhiệt kế trên tay mình rồi vội vàng gọi tiếp viên trưởng. Sau đó rất nhanh, có vài người đi đến. Người thì kiểm tra nhiệt độ, người thì đưa thuốc hạ sốt cho cô. Hạ Phương uống xong lại ngủ thiếp đi, nhưng khi tỉnh lại cô vẫn sốt. Phi hành đoàn không biết làm thế nào để hạ sốt cho cô nên lo lắng cuống lên, thông báo cả trên loa phát thanh để tìm người có thể giúp đỡ. May sao trên máy bay lúc này cũng có một đoàn bác sĩ Việt Nam đang trên đường đến Hy Lạp để thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo. Một cậu thanh niên trẻ trong đoàn lập tức đứng dậy, nhanh chóng bước đến chỗ Hà Phương. Cậu ta sờ nhiệt độ nóng dãy trên chán cô, bắt đầu nhíu mày. Sốt cao quá, nếu không hạ được sẽ co giật đấy. Bác sĩ, vậy phải làm sao ạ? Mặt tiếp viên trưởng cũng tái mét. Mười mấy tiếng nữa máy bay mới hạ cánh. Cô ấy sốt như vậy. Vừa nãy các cô đã cho cô ấy uống thuốc gì rồi? Cô ấy uống một viên paracetamol 500 mg. Có hạ một lúc, nhưng hai tiếng sau lại sốt lại. Phải làm thế nào hả bác sĩ? Tiếp viên trưởng sốt sáng nhắc lại. Chúng tôi có thuốc, có thể dùng kết hợp với paracetamol để hạ sốt. Bác sĩ trẻ nhìn Hà Phương từ đầu đến chân một lượt. Thời tiết mùa này bắt đầu lạnh, nên cô mặc áo da, quần bó, đi bốt cổ cao, tất cả đều màu đen. Bộ dạng khi sốt đến mê man vẫn mang một vẻ lạnh lùng xinh đẹp, lại có chút nổi loạn giống như một đóa hoa anh túc đơn độc giữa núi rừng xanh mướt cậu ta ngẫm nghĩ vài giây lại nói thêm, cô ấy mặc hơi nhiều đồ, cô giúp cô ấy cởi bớt ra trước, sau đó giật giúp tôi một chiếc khăn ấm, tôi lấy thuốc xong sẽ quay lại ngay. Cởi quần áo ra ấy à? Ở làm luôn ở đây sao?" Tiếp viên trưởng nghi hoặc hỏi lại. "Biện pháp giảm thân nhiệt." Nói rồi, bác sĩ kia lập tức xoay người trở về khoang hành khách của mình, lục túi đồ đạc mang theo để lấy thuốc. Khi quay lại thì mấy tiếp viên nữ đã cởi áo ra bên ngoài của Hà Phương. Bên trong cô chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ màu trắng, sốt cao nên đã mướt mồ hôi. Bác sĩ kia nhận lấy chiếc khăn ấm từ tay tiếp viên, tự tay lau những vùng thân thể lộ ra ngoài để hạ thân nhiệt cho cô. Sau đó lại đặt một viên thuốc màu xanh xanh vào miệng Hà Phương, đổ nước để cô nuốt xuống. Quá trình này bác sĩ kia làm rất thành thục, chỉ một loáng là xong, mà Hà Phương sau đó cũng không lâu, cũng dần dần hạ sốt. Tiếp viên trưởng nhìn nhiệt kế chỉ còn 38 độ hơn, vẫn chưa hoàn toàn yên tâm nên đề nghị anh bác sĩ ghế bên cạnh cô ấy còn trống anh có thể chuyển lên ngồi gần cô ấy được không tiếp viên trưởng ngại ngùng kỹ năng sơ cứu y tế của chúng tôi không bằng anh mà cô ấy cũng đã sốt đi sốt lại nhiều lần tôi sợ lát nữa lại xảy ra chuyện có bác sĩ bên cạnh thì sẽ xử lý tình huống nhanh hơn tôi chỉ ngồi ở khoang hành khách bình thường chuyển lên khoang hạng nhất sợ phiền phức cho phi hành đoàn không không sao cứu người là quan trọng hơn nữa nếu cô ấy còn sốt Chúng tôi sẽ phải hạ cánh xuống sân bay gần nhất Như thế sẽ phiền phức hơn rất nhiều Bác sĩ kia ngẫm nghĩ một lúc Cũng đồng ý chuyển lên khoang hạng nhất Ngồi cạnh Hà Phương Anh ta không buồn ngủ Chỉ ngồi xem mấy bộ phim có sẵn trên màn hình máy tính Thỉnh thoảng quay sang sở thử chán cô Hà Phương đang mê man Bị động vào liền khẽ cau mày Bác sĩ Việt Em muốn về bản A Tứ Động tác của người kia hơi khưởng lại Vì giọng của cô rất nhỏ Lại khàn khàn, nên anh ta không thể dịch được tên của vị bác sĩ kia. Chỉ nghe được việc cô muốn về bản A Tứ. Cách đây 4 năm, anh ta cũng từng đặt chân đến nơi nghèo khổ ấy một lần. Kỳ thực, chẳng mấy người muốn quay lại lần nữa. Vậy mà cô gái này dù sốt đến mê man, vẫn muốn được về bản A Tứ. Giống như tiềm thức vẫn thối thúc được trở về quê hương. Cũng giống như trái tim luôn luôn đặt ở nơi đó, nhưng lại không có cách nào để tìm về vậy. Chồng cô có giống người sinh ra ở vùng cao nghèo nàn đó đâu chứ. Bác sĩ đó chậm chạp quan sát Hà Phương lần nữa, sau đó nhặt chiếc áo da của cô đang vắt trên ghế, đắp lên người Hà Phương. Anh ta im lặng đeo tai nghe xem phim. Khi vừa hết một bộ thì người phụ nữ bên cạnh cũng cựa mình tỉnh dậy. Hà Phương uể oải mở mắt, vừa ngồi thẳng dậy đã làm rơi áo da. Bác sĩ kia ngay lập tức nhặt lại đưa cho cô. Cô cảm thấy thế nào rồi? Hà Phương liếc anh ta, Ánh mắt vẫn còn rất nhiều tia máu Nhưng lại không giấu nổi vẻ lạnh lùng Không sao Vừa rồi ghế bên cạnh tôi không có người Cô không hỏi Tại sao anh lại ở đây Mà chỉ nói vừa rồi ghế bên cạnh không có người Nữ điệu vừa xa cách Vừa như chẳng mấy quan tâm Khiến bác sĩ đó hơi buồn cười Cô bị sốt tiếp viên trưởng bảo tôi lên đây ngồi để chăm sóc cô Muốn uống nước hay ăn gì không Sốt xong bổ nước là tốt nhất Hà Phương gật đầu Định lấy chai nước nhưng mà lại phát hiện ra Nước của cô đã hết Định gọi tiếp viên Thì người bên cạnh đã chìa chai nước của anh ta ra Uống chai bên này đi Tôi chưa mở nắp Hà Phương theo phản xạ nhìn tay anh ta Khớp xương tay của người kia rất thon dài Sạch sẽ Bàn tay trắng dẻo Có vết chai ở ngón giữa Cơ hồ cô còn ngửi được mùi thuốc hử trùng Thoang thoảng trên người anh ta Hà Phương khẽ nhíu mày Anh là bác sĩ Anh ta gật đầu Là bác sĩ trong đoàn hỗ trợ nhân đạo đến Hy Lạp Tình cờ đi cùng chuyến bay Nên giúp cô hạ sốt Cảm ơn Hà Phương nhận lấy chai nước Cũng chẳng muốn phí lời thêm Chẳng rõ bắt đầu từ lúc nào Mà cô đã không có thiện cảm với bác sĩ Hoặc hai chữ bác sĩ Đã trở thành bãi mìn trong lòng cô Không muốn động vào Mà cũng chẳng thể động vào Thế nhưng người bên cạnh Lại không phát hiện ra sự kháng cự âm thầm của Hà Phương Anh ta tiếp tục nói Đến Hy Lạp Cô nên nhập viện sớm điều trị Anh ta liếc bàn tay đầy sẹo đỏ ửng của cô Sốt cao như thế Chắc chắn cơ thể đang bị viêm chỗ nào rồi Tôi thấy màu da ở tay cô đỏ Sợ viêm ở đó Cô từng phẫu thuật xếp lại xương Phải không? Ừ, chắc là có một cái xương nào lệch ra ngoài rồi Đến bệnh viện kiểm tra sẽ rõ hơn Anh ta nghiêm túc nhìn cô Tôi có một người bạn Làm ở bệnh viện ngay thành phố Athens Cô cần lấy số điện thoại không? Tôi đặt lịch giúp cô Không cần Thời gian này Hà Phương dùng một tay đánh máy vẫn được Còn tay phải Có lẽ cũng đã phế rồi Cô không muốn tốn thời gian bận tâm đến nó Tuy nhiên Vị bác sĩ kia dường như rất có đạo đức nghề nghiệp Anh ta liếc bàn tay của cô Không từ bỏ việc khuyên nhủ Tay trái của cô rất đẹp Tay phải lúc trước có lẽ cũng vậy Anh ta rút ra một tấm danh thiếp Đưa đến cho Hà Phương Tôi là bác sĩ chuyên khoa chấn thương chỉnh hình Tôi có thể giúp cô phục hồi tay Nhưng đến Hy Lạp thì phạm vi hoạt động của tôi Chỉ ở trong đoàn hỗ trợ nhân đạo thôi Không thể đến bệnh viện làm phẫu thuật cho cô được Tay của cô vẫn có thể hồi phục Cô nên đến gặp bạn tôi đi Đừng bỏ lỡ giai đoạn vàng Để tay trở lại lành lặn như lúc trước Hạ Phương chẳng mấy quan tâm Cô giơ bàn tay chẳng chỉ sẹo của mình lên Cười nhạt Tay này phế rồi Còn phẫu thuật làm gì Ai nói với cô là phế rồi chứ Tôi cam đoan vẫn có thể phục hồi được Vị bác sĩ đó Cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì Mà cả bàn tay của cô Đều phải xếp xương như vậy Tuy nhiên một cô gái xinh đẹp Mà có bàn tay bị hỏng thì sẽ rất đáng tiếc Cho nên mới kiên trì thuyết phục Hà Phương Thế này đi Nếu cô không tin Tôi có thể xin bệnh viện bên đó Cho mượn một phòng phẫu thuật Tôi sẽ tự tay phẫu thuật cho cô Nếu không lành lại được Cô cứ đến tìm tôi đòi bồi thường Anh chữa miễn phí à Hà Phương nói nửa đùa nửa thật Vị bác sĩ kia nghĩ ngợi một lát Rồi cũng ngợt đầu Ừ miễn phí cô tự chi trả tiền thuốc men Và các dụng cụ phẫu thuật là được Hoặc nếu không có tôi có thể giúp cô Bác sĩ anh có tấm lòng bao la thật đấy nụ cười trên môi hà phương Lại nhạt bớt thêm vài phần Cô rất ghét các bác sĩ có tấm lòng bao la Càng rộng lượng càng hướng thiện Lại càng làm cô phản cảm Không những chữa miễn phí Mà chữa hỏng còn được bồi thường Có phải anh đang luyện tập phẫu thuật xương Chưa có chuột bạch nên tìm tôi phải không? Anh ta lập tức lắc đầu Không phải Nếu cô không tin Cô có thể tìm kiếm tên của tôi ở bệnh viện X Tôi là đoàn nghiên trung Bác sĩ khoa phẫu thuật chỉnh hình Có 4 năm kinh nghiệm phẫu thuật xương chuyên sâu rồi Hà Phương nhìn anh ta một lượt Bác sĩ trung này Có lẽ cũng tương đương tuổi đình Việt Tuổi chỉ hơn 30 Mà đã có 4 năm kinh nghiệm phẫu thuật xương chuyên sâu Chắc hẳn trình độ cũng không tệ Tuy nhiên cô vẫn lạnh lùng từ chối Cảm ơn bác sĩ Trung, khi nào muốn phẫu thuật tôi sẽ tìm anh. Sau đó lại đeo tai nghe lên, nhắm mắt, tỏ ý không muốn nói chuyện nữa. Nghiên Trung nhìn cô, càng nghĩ càng cảm thấy rất kỳ lạ. Từ trước đến nay, anh ta cũng được coi là có danh tiếng. Rất nhiều bệnh nhân xếp hàng đăng ký được anh ta phẫu thuật. Nhưng đây là lần đầu tiên anh ta tự đề nghị giúp đỡ, còn khuyên đến cả cả nước bọt mà đối phương vẫn thẳng thừng từ chối như vậy. Hạ Phương không những chẳng buồn để lọt tai tên anh, Còn không thèm bận tâm đến việc Chữa lành đôi tay Vẫn còn khả năng hồi phục của mình Người phụ nữ này quá kỳ lạ Quá lạnh lùng Trên người cô có một loại u sầu Mà Nghiên Trung không thể nói rõ được Nhưng anh ta chắc chắn rằng Ngay từ lần đầu tiên gặp Anh ta đã bị thu hút bởi Hà Phương Nghiên Trung nhìn hàng mi cong vút Đang khép chặt của cô Khẽ cười một tiếng trong lòng Đúng là đẹp còn hơn thuốc viện 12 tiếng sau Máy bay bay suốt chặng đường dài cũng hạ cánh xuống Hy Lạp. Hà Phương một mình kéo theo túi hành lý rời khỏi sân bay, lại ngồi taxi thêm gần một tiếng nữa để vào thủ đô Athens, chọn một khách sạn ở gần thành cổ, Acropolis. Thời tiết vào tháng 10 ở Hy Lạp rất mát mẻ, không quá nóng nực, cũng chẳng có mùa đông rét bút như ở Việt Nam. Không khí dễ chịu phù hợp với du lịch, nhưng cơ thể Hà Phương vẫn còn dư âm của cơn sốt trên máy bay. Nhận phòng khách sạn xong, Cô ở lì bên trong ngủ liền hai ngày. Đến ngày thứ ba, tinh thần của cô đã khá khẩm hơn một chút. Lúc này mới bật điện thoại lên, định gọi cho Việt Anh một cuộc. Nhưng điện thoại vừa kết nối wi-fi đã thấy rất nhiều tin nhắn lẫn zalo và messenger bật ra. Việt Anh là người nhắn tin cho cô nhiều nhất, cứ lại nhài hỏi, Chị, sao chị đi Hy Lạp mà không bảo với em thế? Mẹ bảo chị tận tháng 6 mới đi cơ mà. Chị, chị đã sang đến nơi chưa, sao không liên lạc được thế? Chị, mẹ đã xuất viện về nhà rồi. Chị, em gọi cho chị cả trăm cuộc rồi đấy. Bay đến Hy Lạp chỉ 22 tiếng thôi cơ mà. Nếu máy bay rơi thì em xem thời sự phải thấy rồi chứ, hay là chị bắt cóc rồi? Hà Phương khinh bỉ, xì một tiếng, không nhắn lại mà lại gọi thẳng cho Việt Anh. Đến nơi rồi, mấy hôm nay không có wifi, không vào mạng được. Ôi trời ơi, chị làm em lo gần chết. Việt Anh thở phào nhẹ nhõm, bên đó thời tiết thế nào, bây giờ đang là ngày hay đêm, đang là buổi sáng. Ồ, oh, sau đó Việt Anh không nói chuyện nữa, bình thường cậu ta hay lải nhải, nhưng giờ đột nhiên trầm tư. Hà Phương cũng đoán ra được trong lòng Việt Anh đang tính toán điều gì đó. Cô lười nói thêm, định cúp máy, Việt Anh nghe được tiếng lạch cạch thì lập tức gọi. Chị, có gì, nói mau. Em nghe nói hôm anh Việt đính hôn, chị có đến à? Đến chúc phúc không được sao? Việt Anh ngần ngờ một lúc, cảm thấy hai chữ chúc phúc này quá nặng. Vậy mà Hà Phương lại nói nhẹ tênh, giống như chuyện của ai đó chẳng liên quan gì đến cô. Cậu ta thở dài một tiếng, Chị, chị là người tặng anh ấy cái lỷ sỉ đỏ đó hả? Hà Phương không đáp, mà Việt Anh cũng hiểu, cô không bao giờ thừa nhận nên lại hỏi. Sao chị không trực tiếp đưa cho anh ấy? Không yêu nữa thì ngẩng cao đầu nhìn nhau, chúc nhau hạnh phúc. Sao chị phải ra đi như thế? Hà Phương cười nhạt, không phải cô không có can đảm đó, mà cảm thấy việc ấy không cần thiết. Hơn nữa chưa chắc định Việt đã nhận lời chúc phúc của cô ấy. Hà Phương vượt một quãng đường xa tới Athens, chẳng liên quan gì đến trốn chạy. Chỉ đơn giản là cô đã chịu đủ dày vò mệt mỏi, chỉ muốn phiêu bạt đến chốn nào cách Hà Nội thật xa, cho bản thân thời gian và không gian để đặt xuống được tình cảm với bác sĩ Việt. Người như cô làm sao mà hèn nhát như lời Việt Anh nói được chứ? Việt Anh Vâng, về sau, đừng bao giờ nhắc anh ấy đến trước mặt chị nữa. Nhưng mà chị... Hà Phương lạnh lùng ngắt lời. Nếu còn không nghe lời, đừng trách chị. Việt Anh lẳng lặng hít sâu vào một hơi, hiểu rõ chị gái mình là kiểu người, đã nói gì thì sẽ không thay đổi. Cậu ta không muốn bị Hà Phương cho vào danh sách chặn Đành gật đầu. Vâng, em biết rồi. Cúp đây. Thời gian tiếp theo ở Hy Lạp, để tránh bị phân tâm khi tìm cảm hứng viết sách, Hà Phương rất ít khi mở điện thoại di động. Cô đeo ba lô, đi bốt ra cổ cao, Lưỡng thững đi bộ tới các công trình ở thành cổ, ngắm đền cổng Propylaia, nhà hát cổng vòm Eumen, còn có đền Parthenon, nơi thờ nữ thần Athena. Bước chân cô cứ mãi miết đi mãi, đi mãi, không thể dùng tay phải để vẽ tranh nên chỉ có thể lấy điện thoại ra chụp lại. Cô chụp những bức tượng điêu khắc cổ xưa, những tranh tượng tôn giáo, chụp cả những cây cột đã đi vào sử sách thần thoại. Nhìn thật kỹ cái gọi là kiệt tác kiến trúc của văn minh nhân loại lúc trước Ngoài sự kính trọng và ngưỡng mộ Lòng cô còn tồn tại rất nhiều những hoài niệm không tên Hạ Phương không muốn nhớ Nhưng lại nghĩ Nếu có bác sĩ Việt ở đây thì tốt biết mấy Tay cô đau Khó bám lên để trèo được bậc đá cao Mắt nhìn cũng không rõ lắm Khó quan sát kỹ mấy bức tượng đặt cao tít ở tiền sảnh Trời nắng chói chang làm rát da mặt cô Tay bận chụp ảnh sẽ không che ô được Cho nên nếu có bác sĩ Việt ở đây Thì tốt biết mấy Anh sẽ đỡ cô leo lên bậc đá Kể từng chi tiết của mấy bức tượng đặt trên cao Cho cô ghi vào sổ Lúc tay cô cầm máy ảnh Anh sẽ che ô cho cô Nhưng vì anh không có ở đây Cũng không còn là bác sĩ Việt của cô nữa Nên Hà Phương đành phải làm một mình Cô gắng gượng chịu đựng tất cả Ban ngày rong ruổi đi chụp ảnh khắp nơi Đến đêm về Tay phải lại sưng lên Cô sốt cao Nằm co ro trong phòng mê man, mấy lần khát nước muốn trèo xuống giường uống đều ngã sóng xoài. Bởi thế nên từ đó trước khi ngủ, Hà Phương đều đặt một cốc nước thật to lên tủ ngay đầu giường. Sốt xong cô lại uống thuốc hạ sốt, khát nước thì tỉnh dậy uống. Ngày hôm sau mà trời lên, lại tiếp tục đeo ba lô, đi bộ đến những di tích khác. Dần dần, Hà Phương không còn nghĩ có anh ở đây thì tốt biết mấy nữa. Cô cho rằng mình cũng đã quen rồi, nhưng cuối cùng, Lại không phải Trong mỗi giấc mơ Đều nhìn thấy anh Dây thần kinh vì bị kéo căng quá lâu Nên trở nên rất đau Đau đến mức đầu óc như muốn nổ tung Cho nên hàng ngày Ngoài dùng thuốc hạ sốt Vẫn uống thêm cả thuốc chống trầm cảm Khi nỗi đau tinh thần bị khống chế Bởi thứ thuốc áp chế thần kinh đó Cô mới có cảm giác Mình có thể hô hấp được Tinh thần tỉnh táo như một con người Một người có tôn nghiêm Có lý trí Nằm giác quan đầy đủ Chứ không phải là một linh hồn Bị nhấn chìm trong đại dương của nỗi đau Không sao hít thở được Nhưng không thể chết đi Tất cả thuốc cô từng uống đều là loại đắt nhất Có tác dụng rất tốt Nhưng tiếc là dùng quá nhiều Dần dần hiệu quả đều nhờn đi Nhiều đêm bừng tỉnh vì sốt Và nhớ người đàn ông kia Hà Phương uống thuốc mà không ngủ được Cũng không thức được Cô có cảm giác tuyệt vọng đến mức mơ màng Thậm chí còn không có sức để sên lên Nhưng nước mắt Vẫn không cầm nổi mà vô thức rơi xuống Từ khóe mắt đến cổ Từ cổ đến tim Chậm chậm trượt xuống gối Khi đó Hà Phương thực sự sống không bằng chết Đơn độc co quắp suốt mỗi đêm dài thăm thẳm Một mình cô tự gặm nhấm nỗi đau Một mình kiên cường tìm cách vượt qua Một mình gắng gượng chống chọi Với quãng thời gian kinh khủng đó Cuối cùng cô thắng Cô đã không tự sát Cũng chẳng làm đau chính mình Thậm chí Hạ Phương còn dành 2 tuần tiếp theo để đi đến thị trấn Mitras, làng Lindos, đỉnh Olympus, di tích khảo cổ Delphi. Cuối cùng cô dừng lại ở đảo Santorino, nơi từng được mệnh danh là hòn đảo thiên thần của Hy Lạp. Lúc đến đó Hạ Phương mới biết, không ngòi bút nào có thể tả hết được vẻ đẹp của hòn đảo tuyệt vời nhất nhân gian này. Kể cả điện thoại của cô, camera có độ phân giải cao đến mấy thì cũng không thể thu được hương thơm của gió biển. Ánh nắng thơm phức chiếu xuống bãi cát, cả những con sóng dì rào vỗ đều đều dưới chân Santorini. Hạ Phương hít vào một ngụm gió lớn, lững thững đi trên con đường lát đầy đá quậy trắng. Ánh mắt nhìn về đường chân trời đỏ rực phía xa xăm. Chẳng rõ là cảm giác lúc này là xúc động hay bình yên, chỉ thấy trái tim đã thôi, không còn đau buốt như lúc trước nữa. Cô chọn một quán cà phê có vị trí dễ dàng ngắm nước biển xanh nhất, ngồi xuống căn góc điện thoại chụp một tấm. Nơi này thực sự quá đẹp, chụp bừa cũng được vô số hình ưng ý. Nhưng nhà văn nào đó đã từng viết, một thành phố dẫu rực rỡ huy hoàng đến đâu mà không có người bên cạnh sẻ chia cùng bạn thì cũng chỉ là hoang phí mà thôi. Hà Phương cũng không muốn hoang phí cảnh đẹp như vậy, đành chọn một tấm đẹp nhất đăng lên fanpage của mình. Dù không ghi kèm chữ nào, nhưng chỉ 10 phút sau đã có gần ngàn lượt thích. Có nhiều bình luận bên dưới viết, đẹp quá, nhà văn Hà Phương... Chị đến Santorini sao? Em cũng từng đến Santorini. Đúng thật là đẹp lắm. Giờ thấy chị Phương đăng hình lại muốn đi lần nữa đây. Không có tiền. Làm sao đi đến nơi đó được chứ? Xin thông báo tôi nhận người tài trợ chuyến đi nhé. Ai tài trợ tôi thì mau inbox cho tôi biết. Ha ha. Chị Phương đến Santorini. Tìm cảm hứng viết sách mới hả? Bọn em chờ sách của chị. Cuốn mùa hạ ở vùng cao của chị rất hay. Em rất thích bác sĩ Huy. Hạ Phương cười cười. Có nhiều bình luận như thế nên cô không trả lời hết được. Mà trước giờ Hà Phương cũng chưa từng rep bình luận của người nào. Đăng ảnh lên mạng chẳng qua là chỉ muốn chia sẻ cảnh đẹp mà thôi. Thế nhưng khi đọc đến một bình luận gần nhất, ngón tay cô lại vô thức trả lời. Nếu có dịp thì đến bản A Tứ một lần, nơi ấy cũng rất đẹp. Đối với tôi, bản A Tứ còn đẹp hơn Santorini. Ngay lập tức, có rất nhiều người like bình luận của cô. Số lượng người rep comment nhanh đến chóng mặt. Hà Phương thấy thông báo nhảy liên tục trên màn hình, cảm thấy đau đầu. Đành tắt mạng, cất điện thoại vào trong túi. Ngày hôm sau, cô lại rời khỏi Santorini, đến di chỉ khảo cổ Olympia cùng nhiều nơi khác. Vốn định 3 tháng nữa mới quay lại thủ đô Athens, nhưng tần suất Hà Phương rốt cao quá nhiều, còn bị chảy máu cam mấy lần. Cuối cùng cô đành phải trở về Athens sớm hơn dự kiến. Bác sĩ nghiền trùng kia nói đúng, tay của cô cần điều trị. Dù cô có cần nó hay không, thì cũng chẳng thể chặt đứt bàn tay ấy ra khỏi cơ thể được. Cũng giống như tình cảm của cô và đình Việt vậy. Hà Phương tìm trên mạng tên của đoàn nghiên trung phát hiện ra anh ta đúng là một bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình khá nổi tiếng, mấy năm nay được nhận về làm phó khoa ở bệnh viện X. Hà Phương vẫn còn giữ danh thiếp của anh ta, cô lấy số điện thoại trong đó để át xa lô. Đến tận tối mới thấy nghiên nghiên pic pic đồng ý kết bạn Hạ Phương đọc cái tên này liền bật cười, sau đó gửi đi một tin nhắn. Lần trước ở trên máy bay, anh bảo bạn anh là bác sĩ ở bệnh viện Athens. Bác sĩ ấy tên là gì nhỉ? Rất nhanh, nghiên trùng đã nhắn lại. Cô là người bị sốt trên máy bay đó à? Là tôi. Nghiền nghiền, Pic Pic lại soạn một tin. Tôi cũng đang ở Athens. Tôi có thể phẫu thuật cho cô. Vẫn miễn phí, vẫn miễn phí. Hạ Phương nghĩ ngợi một lát rồi trả lời. Tôi đang ở phòng bệnh 110 Khoa điều trị ngoại trú Khi nào anh đến thì nhắn cho tôi biết Sao cô phải nhập viện vậy hà Phương không nói mình bị sốt Còn chảy rất nhiều máu cam Chỉ tắt điện thoại rồi ngủ một giấc Đêm đó y tá chuyển nước cho Nên cô không sốt cao như mấy ngày trước nữa hà Phương mê mê sảng sảng Ngủ một giấc đến sáng Lúc mở mắt ra Đã thấy Nghiên Trung đứng bên giường từ bao giờ Anh ta nhìn tay cô Sốt thảm đến thế này Tôi cứ nghĩ cô phế luôn tay rồi đấy. Bị cụt một tay trông chẳng dễ nhìn gì. Hà Phương ngồi dậy thở ơ đáp. Bác sĩ Trung, bao giờ thì có thể phẫu thuật. Còn phải chụp lại xương và chờ mượn được phòng mổ. Cho nên sớm nhất chắc là ngày mai. Nhanh vậy à? Tôi có mối quan hệ đặc biệt mà. Cô bệnh nhân lần trước chỉ nói đến mổ hỏng, chưa nói đến chuyện mổ thành công. Nếu tôi phục hồi được bàn tay của cô, cô định cảm ơn tôi thế nào? Hà Phương nhún vai. Tất cả tài sản của tôi ở trong ba lô, Anh thích thứ gì thì cứ lấy đi Nghiên Trung liếc nhìn chiếc ba lô bụi bặm Để ở đuôi giường Nó không lớn lắm Hà Phương cũng chẳng ôm khư khư Cho nên cũng đoán được bên trong không có mấy tài sản giá trị Nhưng Nghiên Trung thực ra cũng chẳng cần cô cảm ơn Bằng tài sản gì lớn lao cả Chỉ bảo Thôi hay là cô mời tôi ăn cơm đi Hà Phương ngẫm nghĩ một lúc Cảm thấy vị bác sĩ này không tệ Anh ta không những giúp cô hạ sốt trên máy bay Mà còn rất nhiệt tình đối với bàn tay của cô Dù sao cũng là người ta chữa không công, mời một bữa cơm cũng chẳng phải vấn đề gì to tát. Được, phẫu thuật xong tôi mời anh ăn cơm. Nhớ nhá. Hà Phương cười cười gật đầu. Nghiền Trung có nói, mổ phẫu thuật xếp lại xương không dễ, nhất là đối với bàn tay đã từng mổ một lần như tay của Hà Phương. Anh ta nói, dù từng có kinh nghiệm 4 năm phẫu thuật, nhưng vẫn phải có thêm sự giúp đỡ của người khác. Còn dặn Hà Phương cứ yên tâm, bởi vì bác sĩ ấy rất rất giỏi. Không những chuyên nội khoa, Mà trước đây còn đạt được một số giải thưởng về ngoại khoa Là một bác sĩ toàn diện Kỹ thuật xuất sắc không phải bàn nghiên chung còn định nói ngay Cả anh ta cũng chạy theo không kịp Nhưng lại sợ mất mặt trước Hà Phương nên lại thôi Cô nghe xong Cũng chẳng có hứng quan tâm là bác sĩ nào Chỉ cười Đừng nói anh mời cả bác sĩ quách cảnh Đức Sang mổ cho tôi đấy nghiên Minh lập tức xua tay Bác sĩ Đức bận lắm Không có nổi thời gian sang Hy Lạp đâu Nhưng cô cứ yên tâm Bác sĩ này cũng chẳng thua kém bác sĩ Đức đâu Hà Phương cười ừ. Ngày hôm sau Cô được đưa đi chụp phim Khám và làm các xét nghiệm cần thiết Sau đó thì được một bác sĩ Hy Lạp Chỉ định phẫu thuật lại Nghiền Trung chẳng rõ có mối quan hệ thế nào Mà có thể mượn được phòng mổ Anh ta còn giúp Hà Phương mua dao Và các dụng cụ phẫu thuật Sau đó đưa cho cô một chiếc áo bệnh nhân Màu xanh lá dắt cô vào bên trong Phòng mổ của bệnh viện Athens Rất rộng rãi Thiết bị y tế hiện đại Bên trong ngoài mấy y tá người Hy Lạp ra Còn có một người đàn ông mắt nâu Mà Hà Phương đã gặp khi khám bệnh nghiên trùng giới thiệu với cô Đây là bạn tôi Người bạn tôi đã nói lúc ở trên máy bay ấy Anh ấy tên là An Cơ Làm việc ở bệnh viện này là trưởng khoa gây mê hồi sức Hà Phương lịch sự gật đầu Nói bằng tiếng Anh Chào anh Người kia gật gật bảo cô nằm lên giường Hỏi han vài câu Sau đó bắt đầu các bước khử trùng để chuẩn bị mổ Tuy nhiên khử trùng xong xuôi rồi mà Hà Phương vẫn mãi chưa thấy Nghiên Trung bắt đầu phẫu thuật. Cứ nghĩ anh ta vẫn còn chờ dụng cụ gì đó. Nhưng lát sau lại nghe Nghiên Trung nói Đợi một chút, bạn tôi chưa đến. Anh ta liếc đồng hồ giọng nói phảng phất vẻ sốt ruột. Nhưng giờ này chắc cũng sắp đến rồi đấy. Hà Phương gật đầu Tôi tưởng đã đủ bạn của anh ở đây rồi. Ý cô là An Cơ Không, người bạn kia cũng là người Việt Nam anh ấy sẽ mổ chính cho cô. Nghiên Trung nói Cậu ấy giỏi lắm, hôm qua tôi đã nói cho cô rồi đấy Cậu ấy là học trò xuất sắc nhất Của bác sĩ Quách Cảnh Đức đấy Gì cơ Tim hà Phương nhói lên Cô có linh cảm không tốt Muốn hỏi tên người đó là gì Nhưng còn chưa kịp mở miệng Đã nghe tiếng mở cửa phòng phẫu thuật Tiếp theo là một bước chân quen thuộc Mà hà Phương cứ ngỡ đã lãng quên từ lâu Nhưng bây giờ Chỉ cần nghe thoáng qua Cô cũng nhận ra Thân thể lập tức cứng đờ một người đàn ông mặc áo phẫu thuật màu xanh lá bước vào phòng bệnh, đầu anh đội mũ, tay thoăn thoắt đeo mấy lớp găng tay, vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa lạnh nhạt, nhưng trên người lại toát ra khí thế chính trực mãnh liệt. Nghiên Trung nhìn thấy anh bước vào thì cười một tiếng, "Việt đến rồi à?" Trong một khoảnh khắc, Hà Phương đã kích động đến mức suýt nữa nhổm dậy nói, "Tôi không phẫu thuật nữa." Thế nhưng người cô đã bị cố định trên giường, bên cạnh còn có Nghiên Trung, An Cơ Và các bác sĩ y tá đã dốc hết lòng để cô có thể phục hồi bàn tay. Hơn nữa, Hà Phương còn trông thấy được vẻ mặt thở ơ như không hề bất ngờ khi gặp cô ở đây của đình Việt. Bỗng dưng cô lại cảm thấy mình đã quá thất thố. Anh đã không bận tâm đến sự tồn tại của cô. Lạnh nhạt hờ hững coi cô chỉ là một bệnh nhân bình thường trong muôn vàn bệnh nhân bình thường khác. Vậy thì tại sao cô phải bỏ chạy khi thấy anh chứ? Cho nên sau đó, Hà Phương vẫn nằm nguyên tại chỗ Cũng tỏ ra không buồn bận tâm đến anh Chỉ mở to mắt nhìn chầm chầm lên trần nhà Cô nghe thấy Đình Việt nói chuyện Kẹt xe Đến hơi muộn một chút Không sao Bọn tôi cũng vừa mới vào không lâu Nghiên chung cười Chỉ vào Hà Phương Cô ấy là người mà tôi đã gặp trên máy bay Bàn tay bị thương như thế Mà đến giờ mới chịu làm phẫu thuật xếp xương lại Tôi có nói với cậu rồi đấy Nói rồi lại quay sang cô Hà Phương Đây là bạn tôi Bác sĩ Việt anh ấy trước cũng từng làm việc ở bản A Tứ đấy nghiên chung cứ đinh ninh hai chữ A Tứ này sẽ có ấn tượng rất lớn đối với Hà Phương ít nhiều gì cô cũng sẽ nồng nhiệt hỏi thăm một người từng làm ở nơi cô muốn tìm về thế nhưng Hà Phương vẫn không cảm xúc đáp chào bác sĩ Việt đình Việt gật đầu lúc này anh cũng đã đeo găng tay xong đi lại gần giường phẫu thuật cầm phim chụp x-quang của cô lên xem lúc ngang qua Hà Phương anh khẽ liếc một cái nhưng không thấy được ánh nhìn của cô chỉ trông thấy mỗi một sườn mặt đầy ngang ngạnh và lạnh lùng nghiền trung thấy anh xem phim x-quang lại nói trước đây cô ấy từng bị dập toàn bộ xương từ ngón 2 đến ngón 5 các đốt gần vỡ ít hơn đốt xa vỡ nhiều hơn đã từng phẫu thuật xếp xương nhưng vẫn có một số xương vẫn chưa hoàn toàn vào đúng vị trí đầu vỡ của xương đâm vào thịt gây viêm cô ấy đã sốt suốt xương vỡ đến mức nhỏ như thế này xếp một lần sẽ không khớp hoàn toàn được Anh nghiêm túc nhận xét, ngữ điệu không mang bất kỳ cảm xúc cá nhân nào. Lần này xếp cũng chưa chắc sẽ khớp hết được. Thế mới cần đến cậu đấy. Tớ xếp xương bình thường thì còn tạm tạm, nhưng vì phẫu thì vẫn còn thua xa cậu. Tay của cậu, cô ấy vẫn có hy vọng cứu được. Phụ nữ mà hỏng đôi bàn tay á thì đáng tiếc lắm. Cố hết sức để giúp cô ấy vậy. Anh ta đưa mắt nhìn sang An Cơ. An Cơ, thấy có đúng không? An Cơ nghe không hiểu tiếng Việt, nhưng thấy nghiên trung nhắc đến tên mình thì gật đầu lia lịa Trước đây, An Cơ cũng đã rất nhiều lần nghe đến học trò xuất sắc nhất của bác sĩ Quách Cảnh Đức, từng đọc qua rất nhiều đề tài nghiên cứu y học của bác sĩ Đỗ Đình Việt. Nhưng năm đó anh mới chỉ 24-25, nhưng đã có tận 6 đề tài được đăng trên tạp chí y khoa, nổi tiếng nhất có vi phẫu. An Cơ là người ham học hỏi, đọc xong đề tài của anh liền ngưỡng mộ mãi không thôi. Tuy nhiên, 7 năm nay, An Cơ không còn thấy tên của Đình Việt xuất hiện trên tạp chí y khoa, cứ nghĩ anh đã từ bỏ công việc liên quan đến y học. Không ngờ bây giờ lại được gặp người thật ở đây, còn sắp trông thấy anh tự tay làm phẫu thuật vi phẫu nối xương, cho nên bảo không kích động là giả. An cơ cười tươi giói, Trung nói đúng đấy, bác sĩ Việt, cậu cứ mổ chính đi, bọn tôi ở đây phụ cậu. Đình Việt nhìn bọn họ, cảm thấy không thể từ chối được, và lại mục đích của anh khi đến đây cũng chỉ là chuyện này, cho nên đành hắng giọng nói phẫu với chính gì chứ? Chúng ta phẫu thuật cùng nhau giúp tôi chuẩn bị thuốc gây tê cục bộ dao điện và các dụng cụ cần thiết để tiến hành phẫu thuật Được Hà Phương được một bác sĩ nữ khác tiêm thuốc tê ngay sau đó bàn tay phải của cô được kéo rang ra đặt trên chiếc bàn inox có mấu cố định ngón tay một tấm vải màu xanh che ngang người cô Hà Phương không thể nhìn thấy được mấy bác sĩ đang làm gì với tay mình nhưng vẫn thấy thấp thoáng sườn mặt của đình Việt đang loay hoay bên cạnh cô Anh đeo kính ví phẫu, bờ môi mỏng khẽ mím lại cả người toát ra một vẻ nghiêm túc, nhò nhã, chính trực và trong sạch Đẹp đến mức không thể rời đi được Hà Phương chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ nằm dưới dao mổ của bác sĩ Việt Càng chưa bao giờ tưởng tượng đến vào một ngày đẹp trời nào đó Anh sẽ tự tay phẫu thuật xếp lại xương tay cho cô Đây đúng là một trò đùa cầu huyết của tạo hóa Khiến người ta muốn cười mà không cười nổi Đình Việt cầm dao điện lên, máy móc nói chuẩn bị phẫu thuật nghiên trung và an cơ cũng đã sẵn sàng dụng cụ trong tay khẽ gật đầu có điều sau đó đình Việt lại như nhớ ra điều gì anh thử gõ gõ xuống bàn tay cô rồi lại ngước lên nói với Hà Phương có cảm giác không không tôi chuẩn bị phẫu thuật có thuốc gây tê sẽ không có cảm giác đâu ngừng lại một chút anh lại bảo cũng không cần phải sợ Hà Phương cười nhạt nghiêng đầu quay đi nơi khác có lẽ anh không phải bác sĩ Việt trước đây Nên không hề biết Những nỗi đau ngoài da thịt thế này Vốn không đủ để làm Hà Phương sợ Điều duy nhất có thể khiến cô sợ hãi Có lẽ em Chỉ là mất đi một người đàn ông Từng là ánh sáng Chiếu rọi cuộc đời tăm tối của cô Mà thực tế thì cô cũng đã mất đi Thứ ấm áp đó từ lâu rồi Cho nên cô còn sợ cái gì Hà Phương không trả lời anh Chỉ lặng lẽ nhìn kim dây Chuyển động trên đồng hồ treo tường Hà Phương không bận tâm cũng không nói chuyện. nghiên trùng kêu lên một tiếng xương nhỏ chọc vào gây mổ thế này. bảo sao cô ấy sốt suốt. đình việt không đáp, vẻ mặt vẫn chuyên chú làm công việc của mình. mỗi động tác đều rất mực nghiêm túc và cẩn trọng. không một ai biết trong tim anh chậm rãi nhói đau. mỗi chiếc xương gãy và bị nẹp ghim lại trên bàn tay cô đều làm lòng anh tê bút, có cảm giác không thể hô hấp được. nghiên trùng không buồn đợi đến khi đình việt trả lời, lập tức quay sang hỏi. Hà Phương, cô bị sao mà xương gãy nhiều thế? Bị ngã vào đống đá. Cô lười nói chuyện chỉ đáp qua loa, nhưng nghiền trùng không dễ bị lừa như Nam Minh. Anh ta lườm cô một cái. Ngã vào đống đá, không có vết thương như thế này được. Đây là vết thương do bị vật nặng đập xuống. Hà Phương chẳng có cách nào qua mặt bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật chỉnh hình. Ngã xong đá lăn xuống tay. Tôi rút tay trái ra kịp, nhưng tay phải thì không kịp. Ồ... Oh. Nghiền trùng vừa dùng bông gạc thấm mủ và máu trên tay cô lại đáp Lúc đó chắc đau lắm nhỉ Cũng bình thường Đình Việt nghe xong liền hít vào một hơi thật sâu Anh có thể tưởng tượng ra được đá lăn xuống tay sẽ có cảm giác thế nào Đoán chắc sẽ không bình thường và nhẹ nhàng như lời Hà Phương nói Hơn nữa cô còn buộc phải phẫu thuật tay tận hai lần Những nỗi đau thân thể này không phải một cô gái bình thường nào cũng chịu được một cách kiên gan như vậy Nghĩ đến đây Động tác của anh lại nhẹ thêm một chút dù vừa rồi đã nhẹ đến mức gần như không phát ra bất cứ âm thanh. Đình Việt vẫn chưa an tâm cứ âm thầm tỉ mẩn đôi lúc còn liếc qua sắc mặt của Hà Phương. Thấy vẻ mặt cô vẫn nhẹ nhàng như không anh mới cúi đầu tiếp tục. Anh thực sự hy vọng thuốc gây tê ở bệnh viện Athens này tốt có như vậy thì cô gái kia mới không phải chịu đau đớn thêm ít nhất là vào giờ phút này. Thời gian chậm chậm trôi Đồng hồ trên tường kêu tích tắc Trong phòng ngoài tiếng lạch cạch của dụng cụ mổ Đặt xuống khay inox Thỉnh thoảng còn có tiếng các bác sĩ nói với nhau Hà Phương không tập trung cho lắm Chỉ nghe được gì mà thấm máu đi Xương vỡ mảnh ở đốt xa ngón hai bị vỡ nhiều quá Lấy ghim giữ cố định lại Mổ xếp xương không thể tiến hành nhanh Đòi hỏi phải có kỹ thuật cao Cùng sự tỉ mỉ Nên đình Việt buộc phải làm chậm ba tiếng đầu Anh chỉ xếp lại được hai xương ngón hai và 3 An cơ đứng bên cạnh Mở thật to mắt Nhìn từng động tác của anh Cố gắng ghi nhớ lại tất cả Nghiên chung thì vừa phụ mổ Vừa nói chuyện phiếm với Hà Phương Nhưng hình như cô mệt Nên chỉ một lát sau đã thiếp đi Đến khi Hà Phương tỉnh dậy Thì Đình Việt vẫn còn đang chuyên chú mổ Có lẽ cô chưa hoàn toàn tỉnh táo đầu óc, Cho nên không nhịn được Lại ngắm anh và nhớ đến chuyện cũ Đôi mắt anh sáng ngời Trong veo và sạch sẽ Lúc này ở trong phòng phẫu thuật, nồng nàn mùi thuốc khử, nhưng cơ hồ Hà Phương có thể ngửi thấy mùi bồ kết trên tóc anh. Hóa ra lúc này anh ở gần cô như vậy, chẳng trách ban nãy trong giấc mơ, cô đã mơ thấy anh cùng cô đứng ở cây cầu gỗ trên bản A tứ, mùa hạ ở đó nước suối trong veo, cây cối đón ánh nắng xanh tốt, mấy cánh hoa dại dập dờn nổi trên mặt nước, yên bình và rất đỗi hiền hòa. Có điều khi mở mắt ra, Mới thấy được hiện thực rất tàn khốc Cô và anh lúc này chỉ cách một găng tay Nhưng trái tim thì đã xa muôn sông vạn nối Anh không còn là bác sĩ Việt Nam xưa Nhưng cô thì vẫn mãi là một hà phương như vậy Vẫn có một trái tim không thể quên anh Còn anh thì đã quên cô rồi Bây giờ cô chỉ là bệnh nhân của anh Còn anh là bác sĩ mổ chính của cô mà thôi Sự thật này đáng buồn mà cũng rất đáng cười Bảy tiếng sau ca mổ kết thúc, hà phương được đẩy ra phòng hồi sức. trong lúc chuyển nước thì lại ngủ thiếp đi. khi cô thức giấc thì đã là ngày hôm sau. ánh mặt trời buổi sáng hi lạp dọi qua cánh cửa kính trong suốt chiếu lên gương mặt nhợt nhạt của hà phương. cô chói mắt muốn ngồi dậy nhưng nghiên trùng đã ngay lập tức ấn xuống. chưa cử động được, cô nằm yên đi. cần gì tôi sẽ giúp. cô ngước lên nhìn anh ta rất thành thật nói: tôi muốn đi vệ sinh vẻ mặt nghiêm trung ngay lập tức cứng ngắc, sau đó đỏ lợn lên, đỏ đến tận mang tay. Anh ta ấp à ấp úng, thế thì đợi đợi một chút, tôi sẽ gọi y tá. Nói xong, liền chạy một mạch ra ngoài. Hà Phương nhìn bộ dạng bỏ chạy của anh ta liền bật cười, cảm thấy anh chàng bác sĩ này đúng là nhát gan, chẳng giống bác sĩ Việt của cô. Mỗi lần bị treo, không những không bỏ chạy, mà còn lạnh mặt mắng cô. Đúng là chỉ có anh mới trị được cô. Hạ Phương lắc đầu cô cúi xuống xem thử bàn tay thấy ở đó đã được băng kín mít từng lớp cuộn rất đẹp ngay cả nút thắt cũng được sắt rất gọn gàng quan trọng nhất là không làm cô khó chịu giống như lần phẫu thuật xương trước đây Hạ Phương thầm nhủ, tay nghề của Nghiên Trung cũng khá được đấy sau này nếu anh ta bỏ nghề y chắc chắn đi bó giò heo bán qua ngày cũng sẽ đồng khách bó đẹp thế này cơ mà vừa nghĩ đến đó thì có một y tá chạy vào Hỏi mấy câu rồi đỡ Hà Phương đi vệ sinh Sau đó cô ấy còn rửa mặt mũi cho cô Hà Phương ngại nhờ vào người khác Và lại cô vẫn còn một tay lành lặn nên bảo Cảm ơn Tôi tự làm được rồi Cô y tá kia chỉ biết sơ sơ vài câu tiếng Anh Dịch được mỗi chữ thanh kiều Liền bẽn lẽn cười Sau đó vẫn tiếp tục rửa mặt cho Hà Phương Cô chẳng có cách nào khác đành mặc kệ cô ấy Cho đến khi xong xuôi Cô y tá kia lại dắt cô ra ngoài Nghiền chung lúc này đã mua sẵn đồ ăn Anh ta đặt lên giường bệnh Có cháo bí đỏ tôi múc cho cô ăn nhé Hà Phương gật đầu Tôi vẫn còn một tay chưa phế đâu Anh để tôi tự làm Một tay hoạt động khó mà Để tôi giúp cô Dứt lời anh ta liền múc ra bát nhỏ Nghiền trùng còn muốn đút cho Hà Phương Nhưng lại sợ cô từ chối Thế nên chỉ đặt ở trên bàn rồi nói Ăn nhiều một chút mới nhanh khỏe Bao giờ thì tôi được xuất viện Cái này còn phải xem xương lành được ra sao đã Cô đã muốn xuất viện rồi à Ừ Hà Phương múc một muỗng cháo bí đỏ cho vào miệng Đột nhiên lại có cảm giác mùi vị này rất quen Nhưng cô cũng không hỏi Chỉ nói Tôi còn có việc Chỉ có thể ở viện ít nhất là 4 ngày nghiên trùng trợn mắt nhìn cô Phẫu thuật xếp xương Ít nhất phải chờ nửa tháng mới xuất viện được Ngày nào cũng phải tiêm kháng sinh tránh nhiễm trùng Giờ nhiễm trùng là coi như cô vứt luôn tay đấy Lấy thuốc về tự tiêm được không Nghiên trùng nhìn bàn tay bị băng trắng xóa của cô rồi hỏi Việc của cô không thể hoãn lại được à? Thực ra cũng chẳng phải việc gì quá quan trọng Chỉ là cô sắp hết thị lực Lại không gia hạn được Nên muốn tranh thủ thời gian để đến cung điện Knoss Ở đó có rất nhiều giai thoại Về quái vật nửa người nửa thú Mà đứa bé ở trung tâm bảo trợ xã hội rất hâm mộ Thằng nhóc bị ung thư máu rất thích đọc truyện tranh Luôn thích những nhân vật sũng mãnh Nên vẽ tranh Minor Toh, Treo đầy tường ở cạnh giường bệnh Có một lần Hà Phương đến thăm bệnh viện ca Đứa bé ấy đã ôm chân cô Chỉ về bức ảnh trên tường rồi hỏi Cô có biết quái vật nửa người nửa thú Minotau không Hà Phương nói biết Kẹo nhỏ lại nói Cháu đọc sách có thấy người ta viết Quái vật nửa người nửa thú thật đấy ạ Nhưng mà ở tít tận Hy Lạp kia Ở đó còn có cả một cung điện để thờ đấy ạ Hà Phương đã hứa với thằng nhóc rằng Lần này đến Hy Lạp sẽ tới cung điện và chụp ảnh Minato cho nó. Nhưng đảo quá xa, cô chưa đến được nên mới phải lần nữa đến bây giờ. Có điều Hà Phương cũng không muốn nói rõ cho Nghiên Trung biết, cô chỉ bảo không thể hoãn được. Nghiên Trung nhìn đi nhìn lại cô một lượt, biết không lay chuyển được Hà Phương, đành bất đắc dĩ nói: "Để tôi hỏi bác sĩ Việt xem đã, cậu ấy mổ chính cho cô, cậu ấy sẽ quyết định." "Cảm ơn." Ngày hôm sau, Nghiên Trung lại đến thăm Hà Phương lần nữa. Anh ta truyền đạt lại lời của Đình Việt Nói vết thương của cô Có thể xuất viện sau 2 ngày nữa Tuy nhiên phải đảm bảo giữ sạch sẽ vết thương Uống kháng sinh ngày 2 lần Hơn nữa cách 3 hôm lại phải thay băng mới Hạ Phương nói Tôi sẽ cố gắng Không phải cố gắng mà là buộc phải thực hiện Ai, Giữ gìn đôi tay Cả một đời vẫn phải dùng nó Mới chỉ quen biết có mấy ngày Nhưng nghiên trung đối xử với cô rất tốt Không những giúp cô phẫu thuật tay mà còn chăm sóc Hà Phương rất tận tình. Cô rất cảm kích nhưng ngược lại cũng sợ nợ ân tình sẽ không trả được, cho nên mới bảo: "Bác sĩ Trùng, hôm nào xuất viện tôi mời anh bữa cơm. Tôi biết có một quán có súp cá ngon lắm đấy, đợi cô xuất viện thì chúng ta cùng đi ăn." "Được." Mấy ngày sau đó, Hà Phương không gặp lại Đình Việt, cô cũng không hỏi, nhưng Nghiên Trùng nói sau khi phẫu thuật xong, anh đã quay về phía Đông Macedonia nơi đoàn hỗ trợ nhân đạo đang thực hiện nhiệm vụ y tế. Cô không hiểu tại sao anh lại đột nhiên sang đây, nhưng không tính đến gia thế của anh, cũng chẳng tính đến chuyện Đình Việt vừa mới kết hôn xong. Chỉ nói riêng đến việc bà Trần Nguyệt Hoa để anh đi đã là một điều rất kỳ lạ. Hà Phương hỏi, anh không phải xuống đó à? Không, lúc trước thì tôi đi theo đoàn, nhưng mà từ lúc Việt sang thì tôi được cử lên đây để chia sẻ kinh nghiệm phẫu thuật, chỉnh hình cho các bác sĩ ở Athens. Bác sĩ Việt sang sau Cô theo thói quen bỏ một viên ô mai vào trong miệng Lại nhớ đến Nghiên Trung Đang ngồi đó Nên lấy thêm một nắm mời anh ta Nghiên Trung sợ chua không dám ăn Chỉ nói Ừ, cậu ấy viết đơn tình nguyện sang Lúc đầu là cậu ấy nhận nhiệm vụ hướng dẫn Phẫu thuật ở Bệnh viện Đông Macedonia Nhưng hôm mà cô đồng ý phẫu thuật Tôi gọi cậu ấy lên đấy À, bác sĩ Việt là bác sĩ giỏi Rất giỏi Thấy cô gật gù, Nghiên Trung cười cười. Cậu ấy có hơn 6 đề tài được đăng trên tạp chí y khoa quốc tế, trong đó có 3 đề tài đã bắt đầu ứng dụng vào thực tiễn. Nghe nói từ năm mười mấy tuổi, cậu ấy đã học giỏi nhảy vượt cấp rồi, 18 tuổi đã tốt nghiệp xong bác sĩ chuyên một thì phải. Giỏi vậy cơ à? Cô hơi kinh ngạc. Ừ, nghe nói cậu ấy còn giỏi trong cả về thuốc đông y hay thuốc nam gì đó nữa cơ, không chỉ riêng Tây y đâu, như kiểu có tố chất của thầy thuốc xuất sắc Giỏi toàn diện ấy. Giọng của Nghiên Trung không giấu nổi vẻ ngưỡng mộ học trò xuất sắc nhất của bác sĩ Quách Cảnh Đức mà lị. Hà Phương nhìn anh ta rồi nói: "Anh cũng rất giỏi, bác sĩ Trung, tôi có thể kiếm tìm thông tin của anh rồi đấy." Thở ra, Nghiên Trung mắt sáng rực nhìn cô, lúc ở trên máy bay cứ tưởng cô sẽ không nhớ được tên tôi cơ đấy. Đoàn Nghiên Trung, tên nghe rất hay. Chỉ vì Hà Phương nhớ được tên của Đoàn Nghiên Trung mà anh ta cười mãi không thôi, còn nói nếu có dịp anh ta sẽ thử đến đảo mà cô sắp đi để xem nơi đó đẹp thế nào mà Hà Phương mới mổ xong vẫn nhất quyết đi như vậy. Cô cười bảo, "Tốt nhất là nên đến cung điện để xem Mina tour." Nghiên đáp, "Được." Ngày hôm sau, Hà Phương xuất viện, Nghiên Trùng giúp cô làm thủ tục. Đến khi thanh toán mới biết là Hà Phương đã tự mình chi trả. Nghiên Trùng nhìn cô rồi thở dài, "Đã bảo là chữa miễn phí cho em cơ mà." Bác sĩ Trùng tiền dùng củ và thuốc thang anh đầu tự biến ra được, anh vỗ thật giúp tôi, tôi trả tiền dùng củ và mời anh ăn cơm. Nghiên Trung biết người phụ nữ này tuy cứng đầu nhưng sống rất sòng phẳng, phóng khoáng nhưng cũng chẳng muốn mắc nợ ai, cho nên anh ta cũng không nói nữa, chỉ xách ba lô lên giúp Hà Vương, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Hai người đến một tiệm súp cá nổi tiếng, nếm thử những món ăn đặc sắc của Hy Lạp. Trong bữa ăn, Nghiên Trung nói rất nhiều chuyện, hỏi Hà Vương bao giờ trở về. Dặn cô những bước chăm sóc bàn tay sau phẫu thuật Cuối cùng mới gãi đầu nói Hạ Phương Em có bạn trai chưa Cô hơi nhíu mày Hiểu rõ mục đích của Nghiên Trung khi hỏi mấy lời này là gì Muốn từ chối nhưng mà lại chần chừ mãi không đáp Thực ra Nếu là cô của 3 năm trước Có lẽ Hạ Phương sẽ nói không muốn có bạn trai Chỉ thích tỉnh một đêm Nhưng bây giờ Dù cô vẫn phải dùng thuốc chống trầm cảm mỗi ngày Dù bên cạnh thiếu đàn ông Thiếu những trò kích thích Nhưng cô lại không còn hứng tìm tình một đêm Để giải tỏa nữa Có lẽ từ khi Minh Quân mất đi Khát khao về tình cảm tốt đẹp Giữa người với người trong cô đã tan vỡ Còn với Đình Việt Khi anh rời xa cô Trái tim cô cũng đã chết đi Hiện tại cô đơn giản chỉ là tồn tại mà thôi Như một cái cây khô héo Vẫn còn chút nhựa sống ít ỏi bên trong Cũng chẳng biết sẽ còn chống chọi Được đến khi nào Hà Phương ngẫm nghĩ một lát rồi nói Bác sĩ Trung, anh là một người tốt. Nghiền Trung nhìn vẻ mặt khó xử của cô, biết rõ câu nói tiếp theo của Hà Phương là gì. Mà quả thật, sau đó cô cũng thốt ra. Người tốt như anh, chắc chắn sẽ gặp được một người tốt hơn tôi. Anh chưa từng gặp được ai như em. Nghiền Trung bất đắc dĩ nặn ra một nụ cười. Không biết phải diễn tả như thế nào, hoặc em có thể cho rằng anh nói mấy lời này để tán tỉnh phụ nữ cũng được. Nhưng mà từ lần đầu gặp em trên máy bay, Anh đã có ấn tượng với em rồi đấy. Hà Phương, anh có cảm giác em là người từng trải qua rất nhiều đau khổ, anh muốn ở bên cạnh chia sẻ cùng với em." Hà Phương cũng cười, nhưng ánh mắt cô lại không có một chút độ ấm. Nghiên Trung hiểu, có những mối quan hệ cần thời gian, có người ngắn, có người dài, mà đối với Hà Phương chắc hẳn là rất dài. Anh ta không miễn cưỡng cô chỉ nói, nếu không thì cũng không sao, chúng ta làm bạn bè được không?" Nhìn túi lá thuốc trên tay anh, Đột nhiên Hà Phương lại nhớ đến quãng thời gian Hai người chạy trốn khỏi lũ buôn người Ở khu vực sáp biên giới Ở trong hốc đá nhỏ Anh đã rửa sạch vết thương trên chân cô Còn tranh thủ lúc cô ngủ để ra ngoài hái thuốc Lúc đắp lên da thịt Cũng có loại mùi hương thoang thoảng thơm thế này Đến giờ Cỏ cây thì vẫn vậy Chỉ có lòng người đã đổi thay Đình Việt đứng trước cô Đưa thứ thuốc này khiến Hà Phương không nhịn được Từ tim đến lòng đều đau nhói Cố gắng gượng kìm nén đáp Không cần, tôi có thuốc rồi Thuốc tây hà Phương gật đầu Thuốc tây có kháng sinh, chống nhiễm trùng tốt Kèm thêm thuốc nam sẽ nhanh xe miệng vết thương Anh nhìn bộ dạng cầm khư khư một túi hạt của cô đáp Không ở bệnh viện Xe miệng vết thương mới là cách chống nhiễm trùng hiệu quả nhất Vậy sao? Nhưng hơi tiếc Tôi lại không ngửi được mùi thuốc nam hà Phương cười nhạt Hít sâu vào một hơi Bác sĩ Việt Cảm ơn tôi còn có việc Đi trước đây Nói rồi cô không chờ anh đáp Đã mở cửa đi thẳng ra ngoài Đình Việt muốn gọi hai chữ Hà Phương Nhưng không hiểu sao Lời nói đến cổ họng lại nghẹn lại Không thể nào thốt ra miệng được Anh vẫn chưa nhớ lại chuyện cũ Những thông tin chẳng mấy tốt đẹp Về cuộc sống của cô Lại cứ như một lời nguyền Bóp chặt lấy cảm xúc của anh Đình Việt biết Hà Phương là kiểu phụ nữ phóng túng Đời tư có rất nhiều hỗn loạn Lý trí của anh luôn nhắc nhở Không được lại gần cô Không nên tiếp xúc với cô Thế nhưng trái tim anh Lại chẳng chịu nghe điều khiển Mỗi lần thấy Hà Phương Là không tự chủ được sun lên Tựa như cô là một nơi trốn quen thuộc Khiến tiềm thức anh luôn muốn tìm về Đến bây giờ Anh cũng không rõ Mình tình nguyện viết đơn xin sang tận Hy Lạp xa xôi này Chỉ vì hỗ trợ nhân đạo Hay là vì mục đích gì khác nữa Đình Việt lặng lẽ Thở dài một tiếng Nhìn theo bóng cô cho đến khi khuất sau ngã rẽ hành lang Mới buồn bực ném túi thảo dược vào thùng rác Thế nhưng anh đi một quãng Rồi lại đột nhiên đổi hướng vòng lại Đình Việt nhặt túi thảo dược Mới hái từ miền đông Macedonia về đây Tự nhủ Thôi dù sao cũng khó khăn lắm Mới tìm được những loại cây cỏ này ở Hy Lạp Cô ấy không dùng thì mang về để người khác dùng vậy Trong khi đó Hà Phương sau khi rời bệnh viện Thì cũng đi thẳng đến sân bay Athens mua vé sớm nhất đến đảo Crete. Suốt cả quãng đường dài đó, cô nhắm mắt ngủ suốt. Lúc vừa đặt chân đến sân bay, thì nhận được cuộc gọi của Nghiên Nghiên pích pích. Hà Phương kéo ba lô lên vai, kẹp điện thoại vào tai rồi nói, Alo, em đã đến nơi chưa? Nghiên trùng ở đầu dây bên kia, vừa mới phẫu thuật xong, vừa ra khỏi phòng mổ, còn chưa kịp tháo găng tay, đã gọi cho Hà Phương. Anh bận quá, giờ mới gọi cho em được đây. Em cũng mới xuống sân bay, đang chuẩn bị bắt taxi đi tìm khách sạn Thời tiết ở đảo Crete có đẹp không? Không đẹp lắm, hơi lạnh. Không khí ngoài đảo khác xa với đất liền. Có nắng nhưng gió thổi mạnh mang theo hơi nước ẩm ướt. Chắc khoảng 15-16 độ. Mặc thêm áo vào, đừng để bị lạnh nhé. Nghiền trùng khẽ háng rộng. Giữ sức khỏe mới nhanh hồi phục tay đấy. Biết rồi, xe đến rồi. Em cúp máy đây nhé. Đến nơi nhớ gọi cho anh nhé, đi cẩn thận. Hà Phương không đáp, nhanh chóng cúp máy rồi lên xe. Về đến khách sạn, Cô cũng quên bén đi việc phải nhắn tin cho Nghiên Trung. Việc đầu tiên làm sau khi vào phòng chính là đi tắm. Hà Phương ở lì trong đó cố kỳ cọ thật sạch sẽ còn dùng cả sữa tắm nhưng không thể xua đi được mùi hương thuốc nam kia. Bên cánh mũi cứ quẩn quanh thứ mùi đó có gột mãi thì cũng chẳng thể nào tàn phai. Đến khi da thịt bị cọ đến đỏ ửng Hà Phương mới nhận ra có lẽ thứ ám vào người cô không chỉ đơn giản là mùi cỏ cây Mà là mùi người đàn ông Mang theo hương thơm cây cỏ đó Lúc đi khỏi Việt Nam Cô đã tự nhắc nhở mình rất nhiều lần rằng Hãy đặt xuống đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm cùng anh Nhưng đến bây giờ Gặp lại đình Việt ở đất nước xa lạ này Hà Phương mới biết Những thứ đã ghi tâm khắc cốt Thì cô có chạy trốn đến đâu Cũng chẳng thể từ bỏ được Bất kể anh có đã kết hôn Hay quên mất cô Cô cũng không trách nổi Cả đời này của Hà Phương Chưa từng hận ai Kể cả bà Lê Diệu Châu Cũng bao gồm cả bác sĩ Việt Không giận, không oán được Cũng chẳng thể quên đi được Chỉ có thể vùng vẫy cô độc ở chốn cũ Chịu lại đầy đọa cô độc này Đêm ấy Hà Phương đứng lặng lẽ bên cửa sổ khách sạn đốt thuốc An tĩnh ngắm biển Lúc sở đến túi ô mai vẫn còn nguyên trong ba lô Cô mới yên tâm leo lên giường đi ngủ Ngày hôm sau Hà Phương tỉnh dậy thật sớm Cô ra biển đón ánh bình minh của một ngày mới Đợi nắng lên Ngoan ngoãn ăn sáng rồi uống thuốc Từ kháng sinh đến thuốc chống trầm cảm Gom thành một vốc uống hết Sau đó mới bắt taxi Đến cung điện của Nô Sút Khoảng cách từ khách sạn cô ở đến cung điện không xa lắm Chỉ ngồi xe chừng 15 phút là đến Lúc Hà Phương đặt chân tới nơi Nhìn vẻ cổ kính điêu tàn Cùng những bức tường đã đổ vỡ Được phục dựng lại ở đây Trong lòng tự nhiên lại xuất hiện Một nỗi hoài niệm khắc hoài không tên Cũng chẳng nói rõ được Cô nghĩ Đại hoàng cung châu Âu gì đó Quá khứ rực rỡ huy hoàng của một nền văn minh gì đó Cuối cùng rồi cũng không thể chống lại được Dòng chảy thời gian Rồi cũng sẽ bị người ta lãng quên Và trôi vào dĩ vãng Dù sau này Người đời có dùng cách nào để khôi phục lại đi chăng nữa Cũng không thể dựng lại được vẻ tráng lệ như lúc xưa Giữa người với người Có lẽ cũng vậy Quá khứ huy hoàng đến đâu rồi cũng sẽ trở thành hạt cát bị thời gian vùi lấp. Năm tháng trôi qua rồi sẽ chẳng còn ai nhớ đến chuyện cũ. Chỉ có cô một mình chấp niệm không buông tay, không từ bỏ. Trên đời này có nhiều kẻ điên nhưng mấy ai điên đến cố chấp nhiều như Hà Phương chứ. Cô chỉnh lại mũ lưỡi trai trên đầu sau đó cầm điện thoại lững thững hòa vào dòng người mua vé. Vào tháp cung điện của Nốt Xù, ngắm nhìn tàn tích của nơi sinh ra những truyền thuyết và thần thoại của Hy Lạp. Khi nhìn thấy tượng quái vật nửa người nửa thú của Minotaur, cô mới giơ điện thoại lên chụp mấy tấm. Xong xuôi, Hà Phương tìm một góc có tán cây che mát, chọn tấm đẹp nhất gửi cho thằng nhóc kẹo nhỏ. "Đây có phải Minotaur của cháu không?" Thời điểm ấy Việt Nam đang là 3 giờ chiều, thằng bé đọc được thấy ngay lập tức nhắn lại: "Oa, wow, đây đúng là quái vật nửa người nửa thú cháu thích. Cô Phương, cô đang ở Hy Lạp à?" Cô đến cung điện của Nô Sút sao?" Hà Phương không đăm chỉ hỏi, "Thằng nhóc muốn quà gì?" "Cháu muốn xem thật nhiều tượng Minato." Cô trả lời, "Được." Sau đó một mình đi bộ khắp cung điện của Nô Sút, thấy, thấy bất cứ bức tượng Minato nào đều mua cho kẹo nhỏ, khi gặp một thợ điêu khắc, cô còn yêu cầu làm riêng một bức tượng nhỏ khắc theo tượng Minato đem về làm quà cho đứa bé kia. Đến khi Hà Phương ra khỏi cung điện, thì trời đã ngả về chiều buổi trưa cô không ăn gì lại đi dưới nắng rất lâu nên đổ rất nhiều mồ hôi bàn tay bị bó kín kia có lẽ còn hấp hơi nhiều hơn nữa cô không nhìn thấy nhưng cảm nhận được một người lái taxi thấy cô cứ ngồi dưới tán cây mới dùng tiếng Anh để hỏi chuyện cô gái có muốn đến Hải Đăng ngắm hoàng hôn không tôi đưa cô đi Hà Phương không muốn đi cô biết mình cần uống thuốc tháo băng tay ra thay nhưng người tài xế kia cứ luôn miệng nói Hải Đăng ở gần đây thôi đi 10 phút là tới. Ngắm hoàng hôn từ hải đăng đẹp lắm. Không mấy khách du lịch biết để đi đâu. Tôi kể cho cô nghe một truyền thuyết, không giống như truyền thuyết người ta vẫn hay lưu truyền lại ở Cô Nô Sút đâu nhá. Còn có truyền thuyết khác nữa sao? Cô nghĩ người lái taxi này chỉ đang bịa chuyện để kiếm thêm một quốc khách cũng chẳng mấy bận tâm. Có chứ? Tài xế gật đầu. Trước kia hoàng tử Thesius xung phong ra đi để giết chết quái vật nửa người nửa thú. Công chúa Ariadne. Ngày nào cũng ra ngọn hải đăng ấy chờ hoàng tử trở về. Nhưng đến khi trở về thì hoàng tử Stasius lại mang theo một cô gái khác. Hoàng tử mất trí nhớ, không nhận ra công chúa Ariadne nhất quyết đòi giải trừ hôn ước với cô ấy để lấy cô gái kia. Tim Hà Vương bất giác nhói lên một cái. Cô cảm thấy câu chuyện này có chút quen, liền khẽ cau mày. Rồi thế nào? Công chúa Ariadne lúc đó là con gái của quốc vương ở đất nước kế bên. Vương quốc đó giàu có chủ phú quân đội hùng mạnh hơn đất nước của hoàng tử Thessius nhiều Lúc đó công chúa có thể dùng lý do hoàng tử Thessius thất hứa để đưa quân qua biên giới tấn công vương quốc của Thessius nhưng công chúa đã không làm thế Công chúa Ariadne không trách hoàng tử cũng không để vua cha đưa quân sang đất nước của Thessius Cô chấp nhận giải trừ hôn ước sau đó ngày nào cũng đến ngọn hải đăng kia Công chúa nói cô sẽ ở đây chờ bằng được đến khi hoàng tử Theseus của cô trở về, nhưng hoàng tử của Aradeni vốn đã không trở về mà thực sự lại không trở về. Hà Phương có thể đoán được tâm trạng của công chúa khi ấy chính là như vậy. Rồi hoàng tử không đến tìm cô, vẫn kết hôn và sinh con đàn cháu đống với cô gái kia phải không? Hà Phương nghĩ có lẽ mình nên viết ngôn tình cầu huyết, cô hợp với loại ngược nhân vật hơn. Người tài xế kia cười bảo. Ở ngoài ngọn hải đăng có một tấm bia khắc lại chuyện tình của công chúa và hoàng tử. Có muốn biết thì tôi chở cô đi xem. Hà Phương biết, ông ta chỉ kể nửa câu chuyện để dụ mình đến đó. Nhưng biết bị lừa, vẫn quyết tâm trèo lên xe. Cô muốn đến ngọn hải đăng kia, xem đoạn kết cầu huyết của dị bản truyền thuyết. Ngọn hải đăng ở ngay sát bờ biển, chẳng có người nào đến. Những viên gạch tạo nên nó đã rất cũ kỹ lâu đời. Ố màu thời gian, ngay cả phiến đá to ở bậc thềm, cũng đã mòn vẹt bởi sóng đánh. Bước lên phải rất cẩn thận mới không bị trượt chân. Đúng như người tài xế nói, ở trong ngọn hải đăng có một tấm bia khắc chuyện dị bản của truyền thuyết công chúa Ariadne và hoàng tử Theseus Cô dùng điện thoại dịch đọc được kết cục công chúa đã chết già nơi ngọn hải đăng này. Và sau khi cô ra đi, hoàng tử Theseus mới nhớ lại ký ức. Nhưng tất cả khi ấy đã quá muộn màng. Công chúa không chờ được Mà tình cũng đã tàn phai Hoàng tử kia có đau lòng đến mấy Cũng không còn cách vãn hồi được nữa Hạ Phương đọc xong liền cười nhạt Sau đó chậm chạp Bước từng bước lên ngọn hải đăng Trên cao có một cửa sổ hướng ra biển Lúc này mặt trời đỏ rực Đang từ từ lặn xuống Ánh hoàng hôn tịch mịch Trải dài giữa trời và biển Tạo thành một thứ ánh sáng rực rỡ lung linh Chiếu đầy lên mắt cô Hạ Phương đi lại gần Giang tay thật rộng đón gió biển Và cả ánh hoàng hôn Vẻ đơn độc của ngọn hải đăng Ở bờ biển này tựa như thấm Cả vào lòng cô Hà Phương dường như có thể cảm nhận được Sự đau đớn khắc khoải của công chúa Ariadne Cảm giác được sự tuyệt vọng Đến khôn cùng của cô ấy Thậm chí cả sự cô đơn Khi công chúa rời xa thế giới này Có phải Ông trời đã quá bất công đối với công chúa Và cả cô không Đều một lòng vì một người đàn ông Nhưng lại không được hồi đáp Phải sống vĩnh viễn trong bóng tối Một mình lạc lõng chống chọi với nỗi nhớ nhung như thế này Hà Phương không rõ Chỉ nhắm mắt thật chặt Hít thật sâu mùi gió biển Nhưng cô cảm thấy không đủ Lại tiến xa hơn Gần như nhòi người ra phía cửa sổ Để đón gió trời mênh mông Nhưng khi nửa người vươn chưa xa Thì đột nhiên bị ai đó kéo mạnh trở về Cô làm cái gì thế? Cô không nghĩ anh sẽ xuất hiện ở chỗ này, có cảm giác mình đang bị hoa mắt. Sao anh lại ở đây? Tôi hỏi cô làm cái gì? Anh gầm lên, hai mắt vằn lên mấy tia máu, ngân xanh trên trán cũng hằn lên. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần 1 ngoại truyện Cất giấu một tấm chân tình của tác giả Phạm Kiều Trang trên kênh chuyện 23S diễn đọc Kim Thành.